À, xin chào mọi người, chào các anh em trên group Kiếm Like Cũng như là trên ứng dụng di động mà Tôn em nhé Ngày hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của Bộ truyền Kiếm Like tập số 219 Và Như mình đã thông báo ở tập trước đó Thì đến ngày 15 tháng 4 Là mình cùng với ứng dụng di động Tôn em sẽ không hợp tác nữa à, Không riêng gì mình Mà tất cả các MC thì đều không hợp tác nữa Cái này thì Cũng rất mong mọi người thông cảm Đó là không có quyền chủ động của mình à, Mình cũng chỉ là hợp tác thôi Và việc này là quyết định của của ứng dụng Và họ và thông báo cũng rất là gấp Nên dẫn đến là um, Có một số anh em đã nạp nhiều xu rồi Thì hết sức thông cảm cho Tiến Phong Cái này mình không chủ động được Nếu nay mình cũng thông báo Áp thông báo thì mình thông báo luôn cho mọi người đó Thì là chắc từ giờ đến 15 tháng 4 Thì mình sẽ cố gắng áp đến Tầm 10 tập Thì các bạn chỉ mất tối đa chắc khoảng 2.000 xu nữa thôi Thì uh, uh, đối với bạn nào mà nhiều xu quá rồi thì Phong cũng hết sức xin lỗi bởi vì mình không nắm được cái tiến trình của app như thế nào cả. Và thông báo như vậy thì mình phải thông báo cho mọi người. Còn các bạn nếu các bạn có thể hơn 2000 xu mà mọi người vẫn ủng hộ Tiến Phong nếu các bạn có thể mở những tập truyện khác của Phong ra để các bạn có thể tiêu xu và hy vọng cái số xu đó thì Tiến Phong sẽ được app thanh toán cho. Bởi vì mình cũng không có cái gì chắc chắn việc hợp tác này cả. À, chắc là áp có vẻ như là cũng không không bận mà thiết tha lắm cái việc uh, thanh toán xu cũng như là phát triển của họ nên ờ mới tuyên bố ngừng như vậy thì uh, rất xin lỗi mọi người đã nạp nhiều xu nhé và chắc là tối đa chỉ còn hai nghìn xu mọi người chỉ cần hai nghìn xu đã sẽ nghe được những tập còn lại của của phong thôi và những xu còn lại thì nếu ủng hộ phong và chỉ nghe riêng của Tiến phong thì các bạn có thể mở những cái tập truyện khác những tập truyện ít xu Mình đang ấp Và đến sau ngày 15 tháng 4 Thì chắc là mình sẽ phải xóa hết và, nhá. và bây giờ thì Xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo Qua tập số 219 Kiếm lại Lục đài có vẻ hài lòng Với răng nhà ở này Ở quê ngõ nhỏ Xung quanh yên ắng Bên trong viện cây bệ lệ Răng khắp bờ tường Gây trú Bệ lệ Là thứ cây mọc thành từng bụi, thường xanh Và dùng lá làm phấn rôm, Còn gọi là mộc lên Hết kỳ chú Sau đó lục đài ngẩng đầu lên Cười phất phất tay Đối với mái hiền xa xa Nóc nhà ở bên kia Một đệ tử phi ưng bào Há mồm thở dốc, Còng thắt lượng nhảy xuống khỏi nóc nhà Chạy tới mật báo cùng với hà quản sự Hành tung của mình đã bị người ta phát hiện Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ Sẽ bị hiểu lầm À, lòng mang ác ý Vô cùng có khả năng gây ra rắc rối Trần Bình An ngồi trên ghế đá Nhẹ giọng nói Ta cảm thấy nơi này có gì đó lạ lạ Lục đài không để tâm mấy Đáp bước Yên tâm Ta chỉ tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi lấy lại sức Tuyệt không gây chuyện Chỉ cần chớ có chọc tới ta mà kệ bên ngoài viện này xảy ra chuyện gì Ta không quan tâm Trần Bình An nhớ lại hai tấm phù lục cổ kỹ Phía trên đại môn phi ưng bảo, Đưa ra một ngón tay Vẽ lại y trang lá bùa đó Giữa lăng không Hỏi Biết cái này là phù gì không Lục Đài đi vào trong phòng tìm kiếm trà cụ Nếu đã ăn nhờ ở đậu Thì phải nhập ra tùy tục Hai người đều không mang theo túi bao hành lý Cũng không thể tùy tiện không lấy ra đồ vật Không cần lục loại gì nhiều Lục Đài đã mang ra một bộ đồ dùng Sau đó cầm thùng nước nhỏ, chuẩn bị đi ra khỏi cửa, nói với Trần Bình An là muốn đi nấu nước, mới vừa rồi đi ngang qua một giếng nước, khá thú vị. Nước giếng vốn là nước pha trà hạ đẳng, nhưng mà nước giếng bên kia, hơi nước địa chất cực tốt, nói không chừng, sẽ có niềm vui bất ngờ. Còn về chuyện phù lục, lục đài nói rất thẳng thắn, y làm gì có bản lĩnh nhận ra ý thức của toàn bộ phù lục trên đời này, hai tấm phù lục trên đại môn, đường nét không rõ. Có khả năng là bút tích của Bàng môn, phù lục phái đồng dẹp châu Dù sao phù đàm phẩm trật, không quá thông dụng. Linh khí đã sớm hư hao không còn bao nhiêu. Cũng chỉ có đám mãng phù phi ưng bảo, không biết nhìn hàng này mới ngốc đến phát mực Cung phụng như là bảo bối, nhắm chừng là để cảm thấy yên tâm mà thôi. Trần Bình An luôn cảm thấy phi ưng bảo có âm khí nhẹ nhẹ quanh quẩn, nấn ná không đi chẳng qua so với khói đen quần quận sau khi vị tu sĩ tà đạo kia đánh vỡ trước vại sứ sát khí ngập trời thì không đáng để nhắc tới lục đài xách thùng rỗng trở về trần bình an hỏi sao thế nước giếng không thích hợp để pha trà sao lục đài bĩu môi phi ương bảo phong thủy rõ ràng làm cho người ta muốn động tay động trần nước giếng đặc biệt âm trầm đừng nói là pha trà cho dù nấu nước nấu cơm phàm phu tục từ dưỡng khí không đủ nặng Tích lũy tháng ngày Đều sẽ gặp phiền toái Nhưng vấn đề không lớn Ta đoán nơi này Mười mấy năm Hai mươi năm qua Số lượng sinh bé gái Chắc chắn nhiều hơn So với bé trai rất nhiều Cứ tiếp tục thế này Về lâu về dài Sẽ âm thịt dương suy Trần Minh An nhớ mày không nói Lục đài cười hỏi Mặc kệ không quan tâm sao Trần Minh An liếc mắt nhìn y Không đề cập tới Những ân oán giang hồ kia Hiện tại chúng ta không hiểu đầu cua tai nhau Là giúp người hay là muốn hại người đấy. Lục đài cười nói Vậy thì ta an tâm Ta còn sợ ngươi một khi Máu nóng rồi lên đầu Gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ Trần Bình An tức giận nói Ta không có đao Lục đài ném thùng nước sang một bên Hai tay chắp sau lưng Cười tùm tìm đánh giá Trần Bình An Chật chật nói <cười> Trần Bình An khá lắm Hôm nay còn biết nói đùa nữa. Trần Bình An cười trở. Bắt đầu ở trong sân tập luyện, lục bộ tàu thông. Lục đài ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ nhàng phê phẩy quạt nan. Trời sắp mưa rồi. Trong ánh hoàng hôn, nhanh chóng có một trận mưa to, như là chút nước kéo tới đúng hẹn. Hạt mưa tí tách rơi trên bàn đá ở trong sân, trong ngõ nhỏ, trong thiên địa Trần Bình An mặc pháp bào, kim lễ không hề lo lắng chuyện bị lạnh, thậm chí không cần lo lắng, quần áo bị thấm nước, vẫn tiếp tục luyện quyền không ngừng, hơn nữa mỗi lần ra quyền, cảm giác đánh nát một cuồng nước mưa, khiến cho Trần Bình An đắm chìm trong đó. Lục Đài vì nước mưa, đã ngồi ở cửa phòng bên, tuy trời đang đổ mưa, gió thu, thời tiết dầm mắt, nhưng mặc y vẫn đang ở bên kia phe phẩy cây quạt, hoặc là nghe người, hoặc là ngẫu nhiên liếc nhìn quyền pháp của Trần Bình An. Lục Đài nhìn thấy Trần Bình An từ luyện quyền chuyển vi luyện kiếm, Vẫn như cũ, là cách thức cổ quái, nắm trường kiếm. Lục Đài cười nói, Cổ nhân nhìn nhận trời mưa, chính là thiên địa giao hợp, âm dương giao thái. Ý tưởng của cổ nhân thật là thú vị. Không biết hậu nhân sẽ nhìn nhận chúng ta như thế nào đây. Trần Minh An không nói gì. Lục Đài thường xuyên, thần thần đạo đạo như vậy, không cần để ý tới. Ban đêm hôm đó, Lục Đài ở gian phòng kia, đã tắt đèn đi ngủ. Trần Bình An vẫn như mọi khi, khêu đèn đêm đọc sách, lật xem bản Xuân Hải Trí kia. Ngoài cửa sổ nước mưa vẫn đang tuồn rơi xối xảo mưa lớn như vậy thật hiếm thấy. Đôi tài Trần Bình An khẽ nhúc nhích, y nghe được, hạng lộng ở bên ngoài viện tử, có tiếng trẻ con truy đuổi, đùa dẫn, cười vui xẹt quang qua. Sau một lát Trần Bình An, vừa mới lật một trang sách, lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói của cô gái rất nhỏ, như đang khóc nỉ nọt. Trần Bình An thở ơ Lại có tiếng lão ông họ khan liên tiếp Dần dần đi xa Phải biết rằng viện tử này Nằm ở nơi cuối một hạng lộng Là một ngõ cụt Trần Bình An khép lại quyển sách trong tay Cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm trên bàn Vừa uống rượu Vừa ra khỏi phòng Mở cửa ra Trong lúc đó những hạt mưa đang rơi giữa thiên địa Giống như là đều biến thành máu loãng vậy Ngay chớp mắt Mọi thứ khôi phục lại bình thường Trừ thời tiết hàn ý tiểu viện bốn phía hơi nước tràn ngập cũng không có gì khác thường trần minh an lấy một chiếc ghế dựa ngồi ra bên ngoài cửa khẽ phát ra ngoài khí thể một thân thuần túy quyền ý thần oánh nội liễm chậm rãi chảy xuôi toàn thân lặng yên che chắn những hạt mưa đang đập tới mặt ở cách xa vài thước cửa viện truyền đến một chuỗi tiếng gõ cửa bằng khớp ngón tay trần minh an vừa định đứng dậy đi mở cửa tiếng đập cửa chợt dừng lại sau nhiều lần như vậy trần minh an dứt khoát không quan tâm bắt đầu luyện tập kiếm đô lập thùng đại khái sau thời gian một nén nhang mưa to dần dần ngừng lại chuyển thành mưa phù triền miên tí tà tí tách viện môn bên kia lại truyền đến tiếng bóng tay cào cửa ghê giận trần minh an mở to mắt thở dài từ trong tay áo kéo ra một tấm bảo tháp trấn yêu phù chất liệu bằng giấy vàng đứng lên chậm rãi đi hướng cửa viện Tấm phù lục giấy vàng nơi đầu ngón tay, dạng rỡ tỏa sáng, tàn mắt ra hào qua màu vàng, như là một vầng thái dương, sẽ rách màn đêm Lục đài đột nhiên mở cửa, ngáp một cái, rồi nói. Mau thu lại đi, không cẩn thận, sẽ hù chết đám quỷ mị đó. Trần Bình An không để ý tới lời nói đùa nhạt nhẽo. Hắn muốn mở cửa ra, trước tiên cũng không quan tâm điều gì hết, ném phù lục về hướng ngõ, ngõ nhỏ, rồi tính sau. Lục đài nhắc nhở, Người đừng có đánh rắn động cỏ. Trần Bình An nghĩ nghĩ, Vẫn đã lập tức, Đi hướng cửa viện. Sau khi rút ra thiên cửa, Âm khí dài đặc, Ngoài cửa ngõ nhỏ lầy lội, Rõ ràng không có một bóng người, Lại có tiếng nói nhỏ vang lên khe khẽ, Lượn lờ xung quanh. Theo đó trên đất còn xuất hiện một đống dấu chân, Sâu cạn không đồng nhất. Trần Bình An xoay người rắn phù lục, Ở lên trên đại một Trước khi bước vào cửa, quay đầu nhìn lại phát hiện ngõ nhỏ xa xa có một người một lớn một nhỏ hai người đội mưa mà đi đều là mặc áo tang trắng thuần đứa nhỏ không xoay người chỉ vặn nguyên cái đầu lại đối diện với trần bình an há miệng ra cười không tiếng động đứa nhỏ khuôn mặt xanh trắng mặc đồ trắng đầu nó xoay tròn đúng một vòng lúc này mới tiếp tục đi theo người lớn thì cùng tiến về phía trước Thân hình biến mất nơi sâu hút trong ngõ nhỏ. Trần Bình An thần sắc tự nhiên, Cũng không tiếp tục nhìn cảnh tượng biến hóa kỳ lạ xung quanh nữa. Lước mắt nhìn trấn yêu phù dán trên đại môn, Chỉ là chất liệu giấy vàng bình thường, Khi dùng xong thì cũng không cảm thấy quá tiếc nuối. Trước đó trời đổ trận mưa lớn như vậy, Cánh cửa bị mưa nước ướt súng, Nhưng mà lá bùa được Trần Bình An tiện tay, Dán trên ván cửa Vẫn kiên cố dị thường. Trên cửa rắn hai vị môn thần, văn võ màu sắc thông dụng nhất phố phường. Không biết là võ miếu thánh nhân đồng Diệp chu hưởng thụ hương khói, hay là công huân đại tướng trên lịch sử Trầm Hương Quốc. Năm nay đã qua được hơn nửa năm. Môn thần, văn hoa, màu sắc bị gió thổi dầm mưa dãi nắng, phai màu rất nhiều, chỉ còn chút ánh sáng ảm đạm. Phủ màu thời gian, hư hào cụ nát. Sau khi Trần Bình An bước vào võ đạo tứ cảnh khí huyết hùng trắng, hồn phách cứng cỏi, đối với phương thức của phương thiên địa này cũng theo đó mà có chút biến hóa tương tự vọng khí của luyện khí sĩ có thể bắt được từng đợt từng đợt linh khí lưu truyền nhẹ nhẹ nhất là sau khi mặc kim lễ trên người phối hợp với pháp bào này trình độ hấp thu linh khí nghiệm chứng qua lại thu hoạch phong phú ngửa đầu nhìn hai môn thần như là áo giáp chóng chói trang phục uy nghiêm thực ra một chút linh quang thần tính sớm đã mai một theo ngày dài tháng rộng bị luồng âm sát khí của hạng lộng cổ quái này Từ từ ăn mòn Tiêu tán hầu như là không còn Cái này có được coi như là anh hùng khí đoàn hay không Trần Bình An thở dài một tiếng kiệm quát trần Dùng ngón tay vuốt thẳng nếp gấp Nhỏ trên phủ lục Một tấm bảo tháp chấn yêu phù Tính theo giá thị trường Có thể mua được bao nhiêu môn thần hoa văn màu sắc Một khi nghĩ đến đây Trần Bình An lại cảm thấy hơi tức giận Ý tứ đại khái của những âm tà lên nút này Trong lòng Trần Bình An biết rất rõ Bọn họ muốn đánh phù đầu đại khái là muốn hắn và lục đài hai kẻ ngoại hương dương khí tràn đầy biết trước thời sớm rời khỏi nơi đây hai bên nước giếng không phạm nước sông trần bình an đi vào sân đóng cửa cài then lục đài đã tỉnh dậy không còn buồn ngủ chút nào giống như trần bình an lấy một chiếc ghế dựa ra ngồi ở cửa không cần trần bình an mở miệng lục đài đã chủ động giải thích một vài tà vật đạo hạnh nông cản cũng dám hù dọa người khác chịu tai họa nhiều nhất là dân chúng phố phường tiên thiên dương khí bạc nhược hoặc là khi bọn họ đi đường lên đột nhiên dọa bọn họ nhảy dựng thừa dịp khoảnh khắc hồn phách rung động hấp thu trộm đi một ít hồn phách hoặc là những gia đình tổ tiên không tích đức Môn thần trong nhà không linh thiêng lựa chọn thời điểm dân chúng bị ác mộng sẽ có hành động quỳ áp dường ừ còn có một số kẻ lại từ tìm phiền vức không hiểu quy củ đi tiểu ở những chỗ tào vật thường tập trung tự mình là rước họa vào thật Lục Đài lấy ra một chiếc trúc phiến Quạt phành phạch Cảm giác mát mẻ trong viện biến mất Vài phần ấm áp không biết từ đâu mà tới Bên trong làn mưa Từng sợi từng sợi bụi mỏng lượn lờ Dâng lên xoay tròn rồi tiêu tán. Lục Đài cười nói Đám quỷ mị này không có kiến thức Cá mẹ một lứa cùng với đám người phi ưng bảo Nhìn không ra nửa điểm sâu cạn của ai ta Đáng tiếc tấm chấn yêu phù kia Nếu đổi thành trương gia thiên sư vẽ bùa hoặc là pháp dư cao công linh bảo phái bằng vào cái loại chất liệu này của người lục đài tạm dừng một lát cô ý sát thêm muối lên vết thương của trần mình ăn chỉ cần một tấm phủ dán lên trên cửa đại môn phi ương bảo có thể đủ che chở cho mấy trăm người ở đây ít nhất là ba ba năm năm năm không còn bị âm vật tập kích quấy rối loại thường dân giống như người chỉ trông cậy vào một ngụ thuần túy trần khí phun lên trên phủ nhất định không thể cấu kết thiên địa đinh khí Tấm phù lục chính là dòng nước không nguồn Cho nên có thể kéo dài được mấy ngày chứ Trần Bình An ngồi ghế đối diện Sao ngươi không sớm lộ diện Lục Đài mỉm cười nói Ta lộ diện làm cái gì Tán gẫu với bọn nó Tìm hiểu một chút về phong thổ nơi này sao Hỏi bọn nó Vì muốn hù dọa ngươi Đã sắp xếp thứ tự gia quân như thế nào sao Họ bọn nó làm thế nào để mưa biến thành màu máu loãng sao Ta chỉ dùng lời nói nghiêm túc với bọn nó thủ đoạn quỷ dọa người của bọn nó thực sự không đủ thú vị đến lúc đó có thể ta sẽ không nhịn được dạy bọn nó mấy tuyệt chưa lục đài càng nói càng không ra sao trần minh an cầm theo hồ lô rượu chỉ ra ngoài cửa ý bảo lục đài có thể đi ra ngoài nhập bọn cùng đám nó lục đài ngồi tại chỗ im lìm như núi bóp một tiếng thu hồi chết phiến từ thuở nhỏ ta đã thích giao tiếp với yêu ma tinh mị được chăn nuôi trong gia tộc Thậm chí có thể nói là sớm chiều bên nhau, sớm đó quen thuộc. Nếu không phải Trần Bình An ngươi ngại bọn nó phiền, có bọn nó ở bên ngoài bay tới bay lui ta sẽ ngủ càng an ổn rất hơn. Trần Bình An nghi hoặc nói, Đệ tử âm dương ra các ngươi, không cần kiên kỵ điều này sao? Lục đài ngửa đầu nhìn nhìn màn mưa, nhẹ giọng nói, không gần ác, không biết thiện. Trần Bình An tò mò hỏi, Phi ưng bảo có phải Có lệ quỷ thực sự đang ở đó hay không Lục đài gật gật đầu Nếu không vì sao lúc nãy trước khi đánh nhau Ta phải nói một câu Phong thủy bảo địa Để vụ an giáo hòa Trần Bình An gật gật đầu Còn nhớ rõ việc này Hai tay lục đài Để lên tay gác kiếm ở trên ghế ngồi Tay áo buông thẳm Nếu như hai chúng ta chết rồi Làm đội uyên ương vong bệnh nơi thâm sâu rừng già bên kia Người cảm thấy vụ oan cho đám võ lầm mãng phù phi ưng bảo này Sẽ có người tin sao Tất nhiên là sẽ có giáo họa cho ổ dâm tà quỷ mị nơi này Trần Bình An trong lòng vừa động Đột nhiên đứng lên đi hướng đại môn Ngõ nhỏ bên ngoài viện Truyền tới một loạt động tĩnh Tâm chấn yêu phù trên đại môn kim quang bùng phát lóe lên rồi biến mất Lục đài quay đầu cười nói Không cần đi Những quỷ mị này chưa từng bỏ ý định nhất định phải chịu thiệt một chút mới chịu nhớ đời hiện tại đã giáo lĩnh rồi sắp tới hẳn là sẽ kinh nhi viễn trì đối với chúng ta về sau ta muốn nghe những âm thanh tự nhiên động lòng người này để ngủ một giấc ngon lành khó đấy trần bình an mở cửa viện ra sau khi bước qua cửa ngẩng đầu xem xét bảo tháp chấn yêu phù chưa một ít dấu vết nhạt nhòa phù lục vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu phù đảm vỡ vụn linh quang đầy động những quỳ mị tiến đến thăm dò trước phù lục Như đúng như lời Lục Đài nói Quả thực là đạo hạnh không cao Trần Bình An quay vào sân Hạ quyết tâm Còn nếu khiêu kích Vậy đừng chắc hắn làm hàng xóm ác Lục Đài hai tay ôm lấy cái ót nói Đồng Diệp Châu này là một địa phương Rất thủ cực Không thích người ngoại hương Châu khác Đôi lại là bên này Cầu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực Đã sớm bị người ta vây lại đánh cho thừa sống thiếu chết Nào giống như là Bảo Bình Châu các ngươi Thế mà còn có thể khách khách khí khí Ngồi uống trà Phân rõ vải trái co kè mặt cả Trần Bình An ngồi trên bậc thang Cọ cọ buồn đất Nơi đế dậy Chậm rãi nói Bảo Bình Châu cách cầu lô Châu quá gần Đại ly và tạ thực quan hệ cũng rất thần bí Đều có liên quan Không thể xem là tiêu biểu cho phong thủ Dân phong một châu Lục Đài Ngươi cảm thấy thế nào Lục Đài chợt chợt nói Có thể Có thể Trần Bình An, hôm nay ngươi càng ngày càng có thể đứng ở Sơn Thượng để nhìn nhận vấn đề. Không hồ là nhân vật từng đi qua đảo Huyền Sơn và kiếm khí Trường Thành. Trần Bình An chuẩn bị cất ghế dựa, trở về phòng ở. Lục Đài đột nhiên nói. Trần Bình An, theo như tính toán của Mã Vạn Pháp, thực ra bọn họ đối phó một tu sĩ bán kim đan cũng không khó. Hai chúng ta có thể thắng trận này, thực ra không có dễ dàng. Trần Bình An đứng bên ghế, hỏi. Nếu hai chúng ta chống lại một luyện khí sĩ Kim Đan, có phần thắng không? Có, nhưng mà phần thắng không lớn. Lục Đài cười nói, Bởi một tu sĩ Kim Đan, hầu như đều là hạng người tâm tính cứng cỏi, hơn nữa thuật pháp thần thông, chất chồng không ngất, cho nên chúng ta, hoặc là liều mạng cùng hắn, bằng không sẽ bị hắn đánh cho hết sức lực mà chết. Hàn là Ngươi cũng biết, luyện khí sĩ cảnh thứ 9 Kim Đan, vũ phu thuần túy cảnh thứ bảy. Cùng với trước đó, một cảnh giới, nếu đứng bên cạnh nhau, sẽ bị nói là nghiêng trời lệch đất. Trần Bình An ngồi trở lại ghế dựa lắc đầu nói. Thật ra ta không hiểu rõ mấy. Người nói đi. Lục đài ánh mắt sáng lên. Ta nói cho người nghe mấy chuyện này. Lần sau khi chính thức chia của, người chia cho ta thêm mấy trăm đồng tuyết hoa tiền nhé. Trần Bình An giờ khóc rửa cười nói. Người còn có thể để ý một trăm đồng tuyết hoa tiền. Lục đài ha ha cười nói Đương nhiên ta không thèm để ý tuyết hoa tiền Chỉ là ta thích cảm giác được kiếm tiền nghi Trần Bình An đưa một bàn tay Ý bảo lục đài có thể kiếm tiền Lục đài tâm trạng tốt Đá dày Ngồi xếp bằng trên ghế mỉm cười nói Vũ Phu thuần túy 6 thăng 7 Được gọi là phúc địa Trừ việc cảnh thứ bảy ngự phong cảnh Có thể khiến cho vũ phù giống tiên nhân ngự phong đi xa Còn nữa chính là hồn phách đàm Ngưng thành nhất thể Thiên địa hiện ra trước mắt Là một quang cảnh rất khác Về phần luyện khí sĩ bước vào kim đan cảnh Kết thành kim đan khách Mới là người phe ta Cầu khuân vàng thước ngọc này Hầu như làm cho người ta Nói muốn nhàm Điều huyền diệu chân chính nằm ở chỗ Trước khi kết thành kim đan Tu sĩ vận dụng thuận pháp thần thông Bình cảnh rất lớn Mở ra vài tòa phủ đệ Có thể đại khái suy tính ra tổng số linh khí cất giữ Đối chính cùng người khác tựa như là trần bình an ngươi muốn điêu tiền cần phải tiết kiệm một chút nhưng sau khi kết thành kim đan tù sĩ cắt giữ linh khí không còn bị hạn chế ở khí phù chỉ có vài tòa mà là giống như là người giàu làm ra một tòa hầm băng mùa hè nóng bức vừa giải nhiệt vừa có đá ăn càng quan trọng là còn có thể lâm thời mượn linh khí từ thiên địa trường sinh kiều trường sinh kiều nói như vậy đến cùng là vật gì trừ bước cho nên con đường tu hành Lại có thể tiếp xúc cùng với thiên địa Tự thân đã tiểu động thiên Thiên địa đại phúc Trần Bình An nghe rất chăm chú Lục Đài cười hỏi Cho nên hai người chúng ta đánh chết bọn mã vạn pháp Nhiều người như vậy Nhưng mà chưa chắc đánh thắng một tu sĩ kìm đàn Sẽ không còn kỳ lạ nữa Trần Bình An gật đầu nói Thì ra là thế Lục Đài vẻ mặt giống như là vừa mới gặp quỷ vậy Nghi hoặc nói Người dạy người quyền pháp Kiếm thuật và phù lục không nói bất cứ điều gì với ngươi sao trần bình an lắc đầu nói không dạy ta bất cứ điều gì lão nhân truyền thụ ta truyền pháp chỉ dạy ta trần bình an đứng lên nhẹ nhàng đánh một quyền về hướng màn mưa phải một quyền tùy tay đánh đuổi màn mưa mười 10 trượng trăm trượng trần bình an thu hồi nắm tay nhẹ nhàng xoay chuyển cổ tay như là cầm bút vẽ phủ phải đạt được chân ý đổ xuống khi vẽ phủ nhất điểm hạo nhân khí lý khoái tài phòng trần bình an lại giả vờ đang nắm trường kiếm nhẹ nhàng vung lên phía trước đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu ta chưa có một kiếm lục đài ngạc nhiên nhìn máy hiền đối diện thiếu niên áo bào trắng không giống như là ngày thường lục đài quật mình trên ghế hai tay lồng vào trong áo thật lâu không nói gì trần bình an nhếch miệng cười cầm ghế dựa muốn mang về phòng người cũng đi ngủ sớm chút đi Lục Đài hỏi rất nghiêm túc Trần Bình An Trong ba cái Nếu ngươi chỉ có thể chọn một Ngươi sẽ chọn cái gì? Trần Bình An xứng sờ tại chỗ Vấn đề này thực sự chưa từng nghĩ tới Cân nhắc một lát Rồi hồi đáp Lúc trước luyện quyền Là vì kéo dài tuổi thọ Tính toán sẽ là gốc rễ lập thân của ta về sau so vẫn sẽ luyện quyền Nếu không sống được đủ lâu Tay hy vọng có thể đánh ra một ngàn vạn quyền Đương nhiên trong lúc này Nhất định phải chân chân vào võ đạo cảnh thứ bảy Về phần vẽ bùa Chỉ là thủ đoạn bảo mệnh Ta có thể sẽ không tiến quá sâu Thuận lợi theo tự nhiên Thứ ta thực sự muốn đi được thật xa Vẫn là Trần Bình An đưa ngón tay cái Chỉ chỉ thanh kiếm sau lưng Là luyện kiếm Trần Bình An thần sắc bình tĩnh Ánh mắt nghiên nghị Ta muốn trở thành một kiếm tiền Đại kiếm tiền Lục đài nghiêng đầu Mưu đồ đều gì Trần Minh Anh cười hắc hắc, không nói lời nào Cầm ghế dựa đi chậm rãi Về phía phòng ở, đóng cửa đi ngủ Lục Đài liếc mắt xem thường Không buồn ngủ Hắn cứ ngậm ngà khúc dân ca Hát mãi không chán kia Cuối cùng dứt khoát đứng lên Đứng trên ghế múa chậm rãi Tay áo xoay chuyển như nước chảy Sau đó ngồi trở lại ghế dựa, ngáp ngủ ve vẩy quạt Còn không thì bấm ngón tay Niệm thần chú suy tính vạn thế Hoặc sẽ tựa đầu lên gác tay của ghế Mắt trợn trắng Lè lưỡi làm bộ như là quỷ trao cổ vậy Cứ như vậy đến hưởng đông Trần Bình An rời giường đúng giờ Trước tiên đi mở cửa thu hồi Trấn yêu phủ Sau đó tàu thung luyện quyền Tới tới lùi lùi ở dưới mái hiền Lục đài lướt nhìn giày của Trần Bình An Mai mốt ta sẽ tìm cho người đôi giày Tiên gia hay mang Sẽ không phải là còn lo lắng thời tiết mưa tuyết Lại mắc một chút Thậm chí có thể nước lửa không xâm phạm Trần Bình An tức giận nói Cần cái loại đồ chơi đó làm gì? Đánh nhau với người ta còn phải lo lắng chuyện giày có bị hư hay không sao? Nhiều vướng bận, tự nhiên, lại phải bận tâm thêm một chuyện. Lục Đài nói, người vẫn không có mệnh thường, Phúc. Trần Minh An hỏi, đêm qua sau đó không phát sinh việc lạ gì chứ? Lục Đài gật gật đầu. Thực ra thì vẫn có, hình như là phi ưng bảo có người gặp quỷ. Các bên này không mấy xa, hai bên đánh nhau to, mùi máu tươi rất nồng, nhưng mà không người chết. Trần Bình An suy nghĩ Vậy chúng ta ban ngày đi lại xong có thể phát hiện chân Tướng hay không Sau khi trong lòng biết rõ Mới quyết định Có cần ra tay hay không Lục Đài không quan tâm điều này Thuật Phong Thủy Tầm Long Điểm Huyệt Kỳ môn Độn Giáp Y Bạc Tử vi, Hắn đều rất am hiểu Biết sao được Tổ Xu Gia Thường ăn cơm Cho dù học không quá vất vả cả ngày lười biếng nhàn nhạ Nhưng mà vẫn là nhân vật tuyệt trần giữa chúng bản. Điều này làm choán thực là phiền não Lục đài nói hai ba câu nhẹ nhàng Bâng của Đã khái quát một trận chém giết đầy mùi máu Thật ra đối với người trong cuộc Ngay lúc đó mà nói Hoàn toàn không nhẹ nhàng như vậy Tối hôm qua bên trong màn mưa Có một người trẻ tuổi mặc đồ đen Thắt lưng đeo phác đào Cùng một vị tu sĩ du lịch đến tận đây Kết bạn đi đường đêm thân sắc dưới mũ trúc Một người sẵn sàng sông pha quên mình một người lo lắng không thôi sau khi cơn mưa to ràn ruộng chuyển thành mưa phùn nhỏ lất vất hai người đi vào một hạng lộng đi tới trước một tòa ốc xá rách nát hoang phế đã lục đạo nhân trẻ tuổi mặc áo tơi sắc mặt hơi tái khí hùng sát tối này đặc biệt nặng nề còn nam tử tay cầm phác đào kia nước da hơi đen hạ thấp tiếng nói nghiến răng nghiến lợi này còn chờ đợi nữa không biết chắc còn oan uổng bao nhiêu mạng người không thể trì hoãn được nữa ngõ nhỏ này khách ở lại cực ít chỉ thưa thớt ba bốn hộ gia đình mà thôi phần nhiều là lão nhân nhiều tuổi sống cô quạnh cũng không thường xuyên liên hệ cùng với bên ngoài đệ tử tập võ phi ưng bảo khi còn trẻ so đấu ai gan to hơn chính là bọn họ thời điểm đêm khuya xem có ai dám một mình đi qua hạng lộng chật hẹp âm u này hay không ai cũng biết ngõ nhỏ từng có một trận huyết chiến trước khi phi ưng bảo yên lặng ở trên giang hồ thừa dịp lão bảo chủ vừa mới qua đời có một kẻ thù kéo bằng kết phái tiến vào trong phi ưng bảo một đám tay dính máu tươi không phải là cao thủ ma giáo thì chính là tà đạo tông sư đều là các hộ các lộ giang hồ kiêu hùng năm xưa bị lão bảo chủ đả thương đánh cho tàn phế bọn họ không cẩn thận tiết lộ tiếng gió bị phi ưng bảo sớm có chuẩn bị bắt rùa trong chum trong con ngõ nhỏ này đã xảy ra một hồi chém giết máu chảy đầy đất hai bên chém giết đến nỗi đầu người quần quận mà rơi vừa có đầu vừa của kẻ ác vô có đầu một thế hệ của phi ưng bảo tay chân bị chặt đứt lìa hầu như là không có một thi thể toàn vẹn nghe nói đến cuối cùng người chặt xác của phi ưng bảo không có ai không phun ra cả mật phi ưng bảo là loại võ lầm bang phái tổ tiên huy hoàng nhưng bọn gia đạo xa rút từng có những năm tháng huy hoàng kéo dài đến trăm năm ở trong lòng người giang hồ thế hệ trước của trầm hương quốc cho dù hoàn thị hôm nay yên lặng mấy chục năm danh khí vẫn không được coi là nhỏ Nhất là hoàn lão gia tử đã qua đời Đức cao vọng trọng Lúc trước ở trên giang hồ tiếng tam lừng lẫy Là giang hồ hào kiệt Chiều dã đều biết Chỉ thức bảo trù thế hệ này Hoàn dương võ đào tạo nghệ Bình thường không có gì đặc biệt Để có khởi động lại uy danh phi ưng bảo Mà hoàn thường tuổi còn trẻ Cho nên mới có vận mệnh thảm đạm Che già Măng chưa mỏng Nhưng mà tùy tay lật giờ hoàng lịch cũ Từ hoàng lão gia tử hướng lên trên hai thế hệ, những chuyện có thể kể về phi ưng bảo thực sự rất nhiều. Cho nên một tòa phi ưng bảo to như vậy, từ trên xuống dưới, hơn 400 người đều vô cùng kiêu ngạo. Tuy chỉ định cơ nơi góc nhỏ, nhưng mà không có thể xem phi ưng bảo như là ít ngồi đáy giếng. Hầu như là mỗi người từ thùa nhỏ đã nghe được các sự tích về phi ưng bảo truyền kỳ. Thân phận của Hoàn Lão Gia Tử chính là một trong tứ đại tông sư của Trầm Hương Quốc. Những chí hiểu cùng với Hoàn Lão Gia Tử đi lại giang hồ hộp còn trẻ tuổi hôm nay giữa mười đại cao thủ còn có ba người mà lão thái quân nghe đồn là công chúa tiền triều vong quốc nước lãng giềng chạy nạn giang hồ được hoàn lão ra tờ cứu nhất kiến trung tình đồi bền chắc chờ không ngực đủ loại đau khổ đến cuối cùng vẫn đi cùng nhau trở thành một câu chuyện đẹp giữa giang hồ thiếu bảo chủ hoàng thường thủa nhỏ đã thể hiện ra thiên phú tập võ nổi tiếng trời sinh thể lực kinh người trong hơn mười năm đi ra bên ngoài lĩnh giáo các đại hiệp hoặc là cùng những thiếu hiệp đã giành chấn giang hồ luận bàn so chiêu cũng có dấu ấn mà bảo chủ thiên kim hoàn thục nghe nói cùng với trường từ của một trong mười đại cao thủ trầm hương quốc đã được đính hôn từ trong bụng mẹ chỉ chờ người trẻ tuổi kia tiến đến cưới về mà lãnh tụ trẻ tuổi phi ương bảo không phải hoàn thường mà là một người họ khác đào tà dương là đệ tử đích truyền của bảo chủ hoàn dương từ nhỏ đã đi theo đại quản gia hà lão tiên sinh học tập nho ra điển tịch cùng với công phu cao thâm nói về nhân duyên so với thiếu bảo trù hoàn dương hoàng thượng còn tốt hơn đào tả dương sống rất nhiệt tình ở phi ương bảo tiếng lạnh đồn xa tính tình phóng khoáng giống như là trời sập xuống cũng không sợ lần trước có một nhóm người vào núi nhập bảo tông sư cầm đầu là giang hồ hào hiệp đại danh đình đình trong đó còn có một cô gái xinh đẹp được người ta gọi là tin tử có mối quan hệ rất tốt với đào tà dương thường xuyên cùng nhau đồng hành ở trong ngoài phi ưng bảo cùng với đào tà dương uống chén rượu rẻ tiền nhất bên đường cũng có thể nét mặt tươi cười như hoa đào tà dương mấy năm gần đây đã bắt đầu giúp đỡ bảo chủ cùng với quản gia hà nhai bắt đầu thử xử lý vụ sự vụ phi ưng bảo tiếp xúc rất nhiều tin tức mỗi ngày trôi qua cũng không được nhàn nhã khách nhân tam hướng đối nhân xử thế cần cẩn thận chu đáo giọt nước không đòn một chi hương khói tổ tông phi ương bảo lưu lại không thể để cho chúng nó vô thành vô thức bị diệt phải âm thầm tiếp tục tình hương khói chạy tới nơi kinh thành chạy tới danh môn chính phái trên đỉnh núi chạy tới những bang phái mạnh mẽ trong thành trì lớn đưa bạc cho hào môn quan lại cấu kết với rắn đầu đàn quận thành đều cần đào tà dương người họ khác này đích thần đi cho nên kiến thức và kinh nghiệm giang hồ của đào tà dương đều thực xuất chúng tối nay đào khách đi vào hạng lộng này chính là đào tà dương mà đạo quân mà đạo nhân trẻ tuổi cùng đồng hành là bạn chi kỷ đào tà dương quen biết trên giang hồ vừa thấy như đã quen từ lâu đào tà dương biết một ít bí mật của đạo nhân trẻ tuổi có thể thấy được những thứ âm uế còn có một vài thủ đoạn áp thắng có nghe nói như là chưa được nhìn thấy trên giang hồ sau khi đạo nhân thu được ít mật tín xin giúp đỡ của đào tà dương không nói hai lời đi đến phi ưng bảo cẩn thận tìm kiếm một ven. đạo nhân trẻ tuổi tâm trạng càng thêm nặng nề quả nhiên đúng như lời đào tà dương nói trong thư phi ưng bảo thật là bị quỷ vật quấy phá hơn nữa đạo hạnh cao thâm trực tiếp phá hỏng căn bản phong thủy của phi ưng bảo đạo nhân trẻ tuổi tự biết cân nhắc chưa bao giờ là cái gì người trên núi trần chính theo như vị sư phụ thích dạo chơi bốn phường tu tập đạo pháp không quá năm năm chỉ học được một ít vọng khí công phu vẽ bùa nửa mùa Hơn nữa, phù lục hắn vẽ, lúc linh lúc không. thanh kiếm tiền xu đeo trên lưng kia, Được kết từ bốn mươi 49 đồng tiền xu Đến này còn chưa có cơ hội xuất thủ, Thật sự có thể chấn tràm sát tà hay không, Trong lòng hoàn toàn không có nắm rõ. Đạo nhân trẻ tuổi, tên là Hoàng Thượng, Là một đệ tử sĩ tộc khoa cử vô vọng, Luyện tập đạo pháp gần 5 năm, Vé bùa vẫn không thể đăng đăng nhập thất. Vẽ bùa vẫn không thể đăng đường nhập thức Sư phụ truyền thụ đạo pháp Lại thường xuyên không ở bên cạnh Hoàng thượng hầu như là Điều hết toàn bộ tích lũy Mới lấy ra ba thanh kiếm đồng xu Thần sách, nguyên quang, chính đức Tam thông bảo, tiền trường. Sư phụ từng nói ba loại tiền su thông bảo này cửu diệp triển Ẩn chứa dương khí tối trừng Về phần lá bùa do Hoàng thượng vẽ Phẩm chật không ổn Phẩm chật không ổn Cũng chỉ có thể dựa vào số lượng để bù đắp Để trón một đạo sĩ gà mờ như vậy Đối phó hùng thần ác sắc Quỷ phi ưng bảo Thực sự là quá khó chơi Chỉ là tương giao tâm đầu ý hợp với đào tà dương Nghĩa khí hăng hái Thế đào tà dương quyết tâm muốn đi tới nơi này Vì dân trừ hại Không thể trơ mắt nhìn huynh đệ chết non ở đây Hai người xưng huynh gọi đệ Không phải là loại răng hồ hào khách Cục ly đổi chén ở trên bàn rượu Mà là đổi mệnh Trước khi tòa nhà này bị hoang phế Chủ nhân ban đầu là gia cảnh giàu có Cửa rất cao Đại môn cũng là loại gỗ bách Gỗ bách tốt nhất Còn trang trí vòng cửa, mặt thú, cổ xưa thâm trầm Đạo sĩ Hoàng thượng lấy ra từ trong tay áo Một tấm phù lục giấy vàng Trước đó mưa to, triền miên, Lúc này đạo nhân nhìn đại môn Cùng bức tường cao ướt súng, cười khổ nói Thiên thời địa lợi Cũng không đứng về phía chúng ta Đào khách đào tà dương ư một tiếng nhìn chằm chằm đại môn kia một tay đè lên chui đau đột nhiên xoay người một tay lại còn hung hăng vỗ lên một cái trên bả vai tu sĩ hà ta đi trước một bước nếu như là tình thế ác liệt không thể cứu ta huynh không cần quan tâm ta sau này giúp ta tìm âm trạch phong thủy tốt một chút là được hoàng thượng đang muốn nói chuyện đào tà dương đã nhếch miệng tươi cười sáng lạn cũng không phải là khách khí nói nếu như hai người đều chết tại đây xuống dưới đó Lại phải dành nhau uống rượu sao? Đào tà dương thu tay lại. Dồn khí đa điển. Một đao bổ về phía đại môn. Mở ra cho ta. Đào thế hùng hãn. Thực sự bổ toang đại môn. Đào tà dương cất bước đi vào bên trong. dứt khoát kiên quyết. Đột nhiên bước chân nặng nề. Như là lún sâu trong vũng bùn. Đào tà dương không hề sợ hãi. Khẽ quát một tiếng. Khua đao về phía trước. Một đao chém về nơi hư không trên cao. Ánh đao dày đặc. Hơi phát quang. Hiện nhiên là từng đi ngang qua con đường võ đạo Đào tà dương lấy đao mở đường Đi thẳng về phía trước Hai tấm quân tử bội phù Giấu ở trong ngực Và bên hông nháy mắt biến thành màu đen Giống như là nhiễm đầy nước mực vậy Linh khí vốn không nhiều lắm Rồi đi sạch sẽ Hoàng thượng đang muốn bước nhanh đi đuổi tới Cảm thấy như là từng trận âm phong Từ bên trong cửa đập ra Đành phải tìm hai nơi khô giáo Ở trên vách tường đại môn Dán hai tấm chấn trạch phù lục lúc này mới dễ chịu hơn một chút không đến mức hô hấp ngưng chảy sau đó hai tay mỗi tay kèm một tấm phù đục lần lượt là quang hoa chân quân chi kiếm phù cùng với hoàng thần việt trương chi ấn phù đều là bùa hộ bệnh nổi tiếng lưu lại từ thượng cổ được truyền bá vô cùng rộng rãi chỉ là hoàng thượng đương đầu với âm phong mới bước ba bước về phía trước đã phát hiện chi kiếm phù và ấn trướng phù đã biến thành màu đen hơn phần nửa Giống như là hai tấm phù lục mới được lôi ra từ trong nghiên mực Đạo nhân trẻ tuổi trong lòng hoảng hốt Không nhìn được khô lấn Sát khí dài đặc như nước Quỷ bị nơi đây Không phải là oan hồn năm xưa chết trong ngõ nhỏ Chắc chắn là lệ quỷ đã lang thang trên trăm nằm Tà dương Mau chóng rời khỏi tòa nhà này Chỉ là cửa chính phòng ốc Xa xa đã tự động mở ra Đào tà dương khô khô đa mà vào Cửa phòng Lại dầm một cái Hoàng thượng về mặt bi thống Kẹt được rót linh lực mong manh vào hai tấm phù lục bị nạn ở trong tay. Phẫn nổ quát. Diệt trù tai hương. Chi kiếm phù không động tính. Bị hung sát khí ngưng tụ. Mà thành mực nước, sũng nước. Hai ngón tay kẹp phù như là bị nóng. Hoàng thượng vội vàng đánh rơi phù lục. Cũng mày tâm ấn trướng phù kia. Linh quang nhấp nháy. Chợt sáng lên. Chiếu rọi ra bốn phía dị tượng. Phù lục đột nhiên điểm hòa. Cháy lên hừng hực. Giấy vàng bị đốt sạch nhanh chóng tàn mát ra Khói nhẹ ngây mũi Ở xung quanh hoàng thượng Tiếng vui cười âm u liên tiếp vang lên Nhưng mà không nhìn thấy bóng người nào Vùng cổ giống như là cái lưỡi dài lạnh lẽo liếm tới Khiến cho đạo nhân trẻ tuổi Nổi ra gà cả người Hoàng thượng đã đốt cháy trong ấn chứng phủ Đang muốn đi lại từ trong tay áo Lấy ra một tấm phù lục Áp đáy họ bu bàn tay trái vải thò ra trong tay áo Giống như là bị người ta dùng kim đâm một cái Hoàng thượng dùng mình Đỉnh đầu vô duyên vô cớ lại đổ mưa rào Hoàng thượng nhìn quanh bốn phía Mưa nhỏ kéo dài Đạo nhân trẻ tuổi kinh ngạc giơ tay lên Lau mặt, đưa tay nhìn xuống một cái Đúng là máu tươi rằn ruộng Ngay sau đó Hoàng thượng ngẩng đầu lên theo bản năng Một khuôn mặt tái nhợt Không có mắt gần như là trong gang tức Hầu như là bốn dán lên trên tróc mũi hoàng thượng Hoàng thượng ngây ra như phóng Trong khoảnh khắc đó Bà vai bị người ta đè mạnh lên sau đó tôm đấy hoàng thượng cả người bay ngược ra khỏi tòa nhà ngã vào hạng lộng đầy lôi đầy lộn ở bên ngoài đầu hoa mắt váng chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao gầy quen thuộc chính là lão quản sự hà nhai phi ưng bảo sư phụ của đào tả dương lão nhân hai tay cầm búa là búa hẳn không phải là phù lục chất liệu giấy vàng bình thường ánh sáng rực rỡ trong suốt lóng lánh tuy ở bên trong âm phong Sát vũ vẫn chiếu rọi phiêu đáng Như là cơn gió thổi qua giữa hai ngọn nến nhưng mà linh quang phù lục thủy trung, đung đưa, chứ không có tiêu tàn. Lão quản sự chân đi cương bộ, lầm bầm trong miệng. Hoàng thượng với mới nhẹ nhàng thở ra, cổ đã bị hai tay trắng xóa, có móng tay thật dài, móc cưng ngắt, lập tức bị lôi về phía sau. Đạo sĩ trả tuổi hai tay vỗ lung tung ở mặt đất đầy lội, không thể tắc không hề có tác dụng. Phần ót của mấy phía sau lưng bị đẹp đùng đùng vào vách tường, hạng lộc Giống như là có người thẩm thấu ở bên trong vách đường Cũng hy vọng hoàng thượng Kẻ còn sống sờ sờ này Cùng tiến vào trong đó Hoàng thượng trợn trắng mắt Mà ngất đi Đợi cho đạo nhân trẻ tuổi tỉnh táo lại Đã trở lại gian phòng khách Nơi lầu chính phi ưng bảo Cách vách chính là chỗ ở của đào Tà Dương Hoàng thượng vặn người Liêu siêu rời khỏi giường Vừa hay nhìn thấy hà lão tiên sinh Sắc mặt ngương trọng đi ra khỏi phòng hà nhai thở dài một tiếng tà dương thân thể cũng không có trọng thương chỉ là lão không nói tiếp nữa hà nhai vốn định nói một hai câu hoàng thượng không nên đổ mãng thất thố cùng với đào tà dương tự tiện xông vào hạng lộng như thế kia chỉ là nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi hốt hoảng thất thần nhất là còn cổ vẫn có một vẹc vết cào đen như là mực đặc qua một đêm vẫn chưa mở đi lão nhận trong lòng cảm thấy không đành lòng thở dài một tiếng bước nhanh rời khỏi muốn đi nấu một thang thuốc giúp cho đồ đệ bồi bàn cố nguyệt hoàng thượng vài lần muốn đẩy cửa mà vào đều thu tay lại thất hồn lạc vách à, mình xin ngừng ở đây nhé mọi người hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo xin chào